nhĩ hảo ân cưa chu nỉ sân rư khoai lưa chu nỉ hào duyên cung sư huê chấn cung pha trành chu nỉ khoai tèn chào tao ai lớn